Các bạn đang nghe tại đọc audio Đột nhiên nghe Hà nói như vậy Nhàn ngơ ngác nhìn hắn vài giây Rồi tươi cười Anh nay bị sao vậy? Sao lại cảm ơn em? Là vì Có em đã đến bên anh đó. Em này Đoạn Hà ngập ngừng vài giây Rồi thở dài Sắp tới Có lẽ là anh phải đi xuất khẩu lao động Để kiếm ăn thôi Anh ấy đi nghĩ lại rồi Mình ở đây quanh năm suốt tháng Mấy xào ruộng, Biết bao giờ mới khá nổi Có lẽ anh tính đường qua bản Cố gắng làm lụng Kiếm thật nhiều tiền Để cho em và má sau này không phải chịu cực nữa Rồi em thấy làm sao Nhàn nghe xong Ánh mắt đang vui vẻ Bỗng trở nên u buồn Không khí ban đầu trầm xuống lạnh lẽo Bây giờ Cô ấy cầm cái lá khô cứ giật qua giật lại Suy tư lắm Anh quyết định đi thật sao? Có, có phải là em em làm gì cho anh giận không? Anh biết là khó khăn Nhưng nhưng mà có thể đừng đi được không? Em Em nghe anh nói Anh thương em nhiều lắm Anh không khi nào anh giận em cả Nhưng mà anh quyết định đi, đi làm ăn xa Là anh vì muốn lo cho tương lai của hai đứa mình Em hiểu không? Anh đi mấy hồi rồi anh về sớm Nói đến đây Hắn xích lại gần đặt lên trán cô một nụ hôn bấy giờ nước mắt của cô rơi xuống Bởi vì cô hiểu ra một điều Chẳng bao lâu nữa Cô sẽ phải rời xa hắn Nhưng tình yêu cô dành cho hắn quá lớn Cô cũng phải cố gạt nước mắt chấp nhận Trước khi cả hai Tiếp tục công việc Nhàn chỉ tay sang bên hồ nước bên kia Anh này Anh hứa với em Nhất định là anh phải về cưới em, anh mà không về, em em sẽ đắm mình dưới hồ đó. anh hứa đi. Hà liếc mắt nhìn hồ nước trong veo, xanh thâm thẳm, chợt bật cười, nắm chặt lấy tay của nhàn. được rồi, anh hứa. đây mới đại loan đâu có mấy đâu. anh đi vài năm, nhất định anh sẽ về với em. em đừng suy nghĩ nhiều. thôi, mình làm nốt một chút xíu nữa nắng lên, lại mệt nhàn nghe hắn hứa chắc chắn như vậy cô mỉm cười tươi không còn mang vẻ u sầu nữa chiều hôm ấy khi hai người chia tay quay về nhà bước vào đến sân thanh nhàn bất giác nghe loáng thoáng đâu đây bên nhà hàng xóm có cái tiếng radio phát lên một bài nhạc một bài nhạc quen thuộc mà cô cũng từng thích nghe lắm ấy nhưng bản nhạc buồn đến thê thảm Vừa nghe qua, nhàn cảm thấy trong lòng buồn rũ rượi, nhưng bản thân cô cũng không hiểu sao mình lại như vậy. Cô chớp mắt qua rồi bước vào nhà, cởi cái nón lá ở trên đầu xuống, khẽ liếc xung quanh, tay phe phẩy quạt. "Má ơi, má, con về rồi má." Ở sau bếp bà Vi đang luộc bó rau muống, nghe con gái gọi thì bà ngẩng đầu lên mà nói giọng vọng ra, À, má má ở dưới bếp đây Thế chờ má một xíu Nghe tiếng mẹ trả lời Cô mỉm cười vâng vâng dạ dạ Ngồi xuống ghế rót một ly nước Rồi thêm một ly nữa cầm xuống gian bếp Thấy mẹ vẫn đang lối hối nhét củi khô Cô vội vàng chạy lại Má ơi má, má để con làm cho Má lên nhà nghỉ đi cho nó đỡ mệt Bà Vi nghe con gái mình rục Cũng thuận theo được rồi, bây từ từ có cái gì mà kéo má hay vậy? nay má cũng khỏe hơn rồi, má xuống bếp bắt nồi cháo, luộc bó rau muống, làm chén mắm kho quẹt cho bây đó. má biết, bây thích ăn mắm kho quẹt, cho nên má mới dám mà làm nữa. Thanh nhàn không cần nghe bà nói, cô cũng đã ngửi thấy mùi mắm kho quẹt và nồi cháo đang bốc khói nghi ngút, bất giác làm trong bụng cô sôi lên sùng sục. đưa ly nước cho bà nấu nướng xong xôi lấy quần áo đi tắm rồi trở vào bếp dọn mâm cháo đơn giản hai mẹ con vừa ăn vừa vui vẻ bà Vi loáng thoáng thấy gương mặt của con có nét buồn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện